Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cả quán trở thành gió thẳng ở bên tay. Như thế, hắn mới có lý do danh chính nguồn thuận mà dạy dỗ bọn họ cho hai người một bài học suốt đời khó quên. Nhưng mà dù sao hai người này tốt xấu gì cũng là gì và em trai khắc cùng cha các mẹ với Gia Kỳ hắn không thể không nề tình bằng công sẽ làm cho cô lo lắng. Nhìn bộ dáng của cô trầm mặt nãy giờ chẳng lẽ là cô đang tức giận sao? Gia Kỳ à? Em không phải là tức giận chị cảm thấy mình thật là có lỗi mà thôi Cô mờ miệng thở dài nói Thật là có lỗi cái gì chứ Hắn sừng suốt một chút có hiểu hỏi Rõ ràng đã biết rõ ca tiếng của bọn họ Rõ ràng biết bọn họ nhất định là có ý độ bất lương Kết quả là vẫn mang anh đến nhà Em đáng lẽ không nên dẫn anh đi Thật là xin lỗi Cần gì phải nói giống hệt như anh bị người khác mai phục Còn bị thương nặng đến mức sắp tắt thể như thế chứ Hắn cười cười trêu trọc cô Nhưng cô vẫn không có cười Vẫn giữ nguyên vẻ mặt cao có như là lúc trước Trạm Diệp Kỳ thu hồi vẻ đùa dẫn của mình Nghiêm túc hỏi cô Cái nhìn của anh và em khác nhau Anh cảm thấy thật sự may mắn Vì ngày hôm nay em đã nhận lời mời của bọn họ Mà đưa anh tới Lưng Gia Kỳ quay đầu nhìn về phía hắn Trên mặt biểu hiện rõ thật là có hiểu Bởi vì chỉ dựa vào cách nói chuyện nhẹ nhàng bưng quơ của em Anh căn bản không thể chân chính hiểu hết được mẹ con bọn họ Lỡ có bao nhiêu xấu xa và thủ đoạn Đến tận ngày hôm nay mới có thể tận mắt nhìn thấy Cái gì gọi là biết người biết ta Trăm trận trăm thắng chính là như thế Bởi vì nếu như anh đánh giá sai tình huống Mà để bọn họ xúc phạm tới em hoặc là đứa nhỏ Cả đời này Anh sẽ không tha thứ cho chính mình được đâu Hắn nghiêm túc nói Bọn họ có lẽ Sẽ không làm ra chuyện quá mức như vậy đâu Cô do dự cất lời Không sợ nhất phạm, chỉ sợ phạm nhất Cũng giống như em nói nghĩ tới việc bọn họ đòi xin lễ 300 phạm thì sao Lương gia kỳ không nói gì, chỉ là im lặng chống đỡ. Điều này cô xác thực chưa hề nghĩ tới. 300 vạn. Cô thật sự không biết gì làm sao có thể không xấu hổ mà mở miệng yêu cầu như vậy. Cô là con gái ruột của bà ta sao? Bà ta đã từng nuôi dưỡng cô? Đã từng đối xử tử tế với cô sao? Đáp án tất nhiên là không. Một khi đã như vậy, bà ta dựa vào cái gì mà đòi sinh lễ trước? Người đàn bà đó căn bản là chưa từng coi cô là con gái mà đối đãi qua một ngày. Thật là xin lỗi cô giải thích với hắn tại sao em đột nhiên lại nói ra ba chữ này những việc làm bọn họ vừa làm chắc chắn khiến anh không thoải mái rồi điều duy nhất khiến anh cảm thấy không thoải mái là nhẫn nại chân áp xúc động muốn tần cho bọn họ một trận chỉ cần nghĩ đến việc em như thế ở cùng với bọn họ suốt 20 năm suy tưởng đó thời gian bị mấy người này ức hiếp anh liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy chỉ muốn động thủ đánh người mà thôi trạm diệp kỳ nghiến răng nghiến lợi nói khí thế vô cùng hung mãnh nhìn thấy cảnh tượng này Lương gia Kỳ cảm thấy hết sức ấm áp Mà an lòng Cảm ơn anh Muốn cảm ơn thì cho anh tần bọn họ một trận rồi hãy nói đi Còn nhịn không được mà bật cười vươn tay khẽ vỗ về bàn tay Đang đặt ở trên vô lăng của hắn Mọi người đều nghĩ anh là một tư sinh Tao nhã có học vấn Chỉ động khổ sẽ không động thủ Trước đây em cũng tư cho rằng lại như thế Không nghĩ tới tất cả đều chỉ là phò bọc thôi nha Thật vọng rồi sao Không em rất là vui vẻ Cho nên kỳ thật Em cũng là một phần từ bạo lực ư Tràn kỳ trở tay nắm lấy tay cô khóe miệng khẽ nhích lên rồi nhíu mày hỏi Em cũng hy vọng như thế Như vậy thì có thể thoải mái đem bọn hỗn đàn này Mà một cước đá bay đi rồi Lại còn đá bay cơ à Cách nói của cô làm cho nhịn không được mập bật cười Vậy ngoài hai mẹ con nhà kia ra Em còn muốn đem tên hỗn đàn nào Đá bay nữa hay không Cô lầm bầm nói Kỳ thật chỉ có một tên hỗn đàn mà thôi Là đường gian sau Bị nói trúng tâm sự lương ra ghi có một chút xấu hổ Anh làm sao có thể đoán được chứ Chuyện biết rõ chuyện cũ của em và anh ta Hắn chủ động thừa nhận nói Làm sao có thể Cô có một chút kinh ngạc Nghe người con gái mình thích chính miệng nói yêu một người đàn ông khác Chỉ cần là đàn ông liền muốn đem mọi chuyện tra ra thật là rõ ràng Mới biết được mình vì sao lại thua Tên cốn nạn kia dựa vào cái gì lại có thể chiếm được tâm của cô ấy Anh phải nói thật Lúc biết được có một đoạn chuyện cũ của em và anh ta Anh thật sự là vô cùng vui vẻ Bởi vì chuyện này chứng minh em đã nói dối Em cùng với bạn trai cũ không thể nào cơn vỡ lại lành được hắn ta lại càng không thể nào Là ba đứa nhỏ trong bụng của em Cho nên anh mới không hoài nghi đứa nhỏ Không phải là của mình ư Đúng vậy Vậy chẳng lẽ anh thật sự Lưng ra kỳ ngập ngừng một chút Bỗng dưng lắp đầu sờ lại Không có gì Sao mới nói một nửa đã dừng lại chứ Cố gắng như vậy càng khiến hắn tò mò Bởi vì theo phản xạ em định nói Chẳng lẽ anh thật sự vì đứa nhỏ mới tiếp cận em, nhưng trải qua những chuyện về rồi, em làm sao có thể ngôn hốc mà nói ra lời vô trách nhiệm như vậy chứ, thật sự là xin lỗi anh. Đừng có mãi, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net